Yên như lại xin được chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 4 của tiểu thuyết Bỏ Chồng. Một Chủ nhật, lối 8 giờ sớm mơi, thầy thiện ngồi dạy con yến học A, B, C. Thầy chỉ chữ nào, con nhỏ đều nói trúng chữ nấy. Thầy rất vui lòng, nên vỗ đầu con mà nói. Con học giỏi lắm, mới mấy tuần nay mà con đã biết mặt chữ hết rồi. Sáng mai vô trường, con thừa với cô giáo dạy con học dần xuôi đi, nghe không con? Con Yến được khen thì tòa chí nên nói. Chiều hôm qua, cô có nói để thứ hai cô sẽ dạy con học bờ a ba bờ a sát bá Ừ phải học cái đó đà con nói để rồi cô dạy con học viết nữa Ừ để mai mốt bà sẽ mua tập mua viết cho con học viết con ráng học cho giỏi rồi thứ năm Chủ nhật bà biểu má dắt con đi coi hát bóng Con muốn coi hát bóng bà Con muốn đi vô giường bách thú đặn coi chim trôi Cũng được Như con muốn đi coi giường bách thú Thì má cũng sẽ dắt con đi Sao ba không đi với con? bà mắt làm việc hoài Có rảnh đâu mà đi với con được Cô Oanh ở trong buồn bước ra, bữa nay cô mặc một bộ đồ thiệt tốt, tay cầm một cái bóp thiệt đẹp, trơn mang một đôi dài cũng thiệt mới. Con Yến vừa ngó thấy thì nói, Má bận áp tốt dữ. Cô Oanh bước lại trước tấm kiến mà soi mình, không nói chi hết. Con Yến hỏi, Má đi đâu vậy má? Cô anh không thèm dây lại Mà cô lại nạt lớn Tao muốn đi đâu tao đi Hỏi làm gì Con gái ngó cha mà mặt coi buồn thiêu Thầy thiện thấy vậy bèn nói với vợ Mình có đi chợ Thì cho em nó đi với Nó học cả tuần đến chủ nhật Cho nó đi chơi chút đỉnh cho nó vui Dắt theo lòng thòng Ai chịu cho được nè Tôi không đi chợ nào hết Tôi lên thủ dầu một lần Đi làm chi trên thủ dầu một Chị Tuyết muốn mua sở cao su miệt trên Nên chỉ ruột tôi đi coi chơi Cô Tuyết muốn mua giường Thì cô đi coi Chớ mình đi làm gì? Hơi, kiếm chuyện đi, hãy đi chơi với chị em người ta, Thì cứ theo kích bác. Không, tôi nói chuyện mà nghe, Chớ kích bác nổi gì. Thợ này mình muốn đi đâu mình đi, Tôi ngăn cản bao giờ đâu. Cản sao được? Thầy Thiện rùng dai mà ngó chỗ khác Cô anh bước ra cửa kêu xe kéo Thầy Thiện hỏi giối Mình đi chơi, tới chừng nào mới về Nói cho tôi biết đang chờ ăn cơm Ở nhà cha con ăn cơm đi, đừng có chờ Mua đồ đem theo xe mà ăn, không về ăn cơm đâu Không biết chừng à, tối mới về. Cô anh nói mấy lời rồi lên xe kéo đi tuốt. Thầy thiện kêu con sáo biểu dắt em ra trước chơi. Rồi thầy ngồi chống tay trên bàn viết, Mở một cuốn sách để trước mặt, Mà hai hàng nước mắt chảy ròng rồng. Thầy ngồi trân trân trót một giờ, Rồi thầy bước vô trong mà rửa mặt. Chị Thình đi chợ về, mắc lo làm cá nấu cơm ở nhà sau, nên phía trước im liềm, thầy thiện chịu sự vắng vẽ ấy không được, muốn kiếm con đặng chọc cho nó đỏ đẻ cho vui, mà ra trước nhà đứng ngó, thì con Sáo đã dắt con Yến đi đâu mất. Thầy dòm qua nhà cô Lý, thấy cô đưa ngồi tại bàn viết, thầy mới vô khép cửa lại. Rồi bước qua nhà cô Cô Lý mặc một cái quần lãnh đen Với cái áo bà ba dại trắng Thấy thầy thiện bước vô thì chào hỏi Mời ngồi, rồi lật đật đi vô buồn thay áo Mà mặc một cái áo dài bằng nhiễu đen đặng hầu chuyện với khách cho đủ lễ Cô thấy thầy ngồi im liềm Sắc mặt không vui Cô muốn ghẹo cho thầy nói chuyện nên hỏi Bữa nay chủ nhật anh không đi chơi hay sao? Thầy lắc đầu mà đáp cục ngủ Không Cô kéo ghế ngồi ngang với thầy mà nói nữa Nếu anh cho phép thì em sẽ làm một ly cà phê đải anh Cảm ơn cô, hồi sớm mời tôi uống cà phê rồi Vậy anh uống nước trà hay không? Xin cô đừng lo Tôi không khát nước Bữa nay sao chưa thấy cháu Yến qua bên này chơi? Còn sao mới dắt nó đi chơi? Cháu mới tập đi học Mà coi bộ sáng suốt lắm Em chắc ngày sau cháu sẽ trở nên một trò giỏi trong lớp Nhờ cô dịu dắt Nên nó học được Thiệt tôi mừng quá Cái ơn của cô chẳng bao giờ Tôi dám quên Có ơn gì đâu Em làm giáo sư Tự nhiên em phải khuyến dụ mà kiếp học trò chứ Còn bộ tiểu thuyết về phong tục hôm nay Anh đã soạn xong rồi hay chưa Thầy thiện châu mày Thở dài một cái rồi ngó chỗ khác mà đáp Tôi giết rồi, nhưng mà chắc phải bỏ, chứ không thể xuất bản được. Ủa? Sao vậy? Tôi nghĩ lại thì những lý tưởng trong đó non nớt lắm, không được đúng đắn. Hôm nọ ngồi đàm luận phong tục với em, Anh bài giải mấy cái lý thuyết, em nghe phải hết. Sao bữa nay anh lại cho là không đúng đắn? Tại tâm hồn của tôi dời đổi rồi. Những lý tưởng hôm nọ tôi cho là hay. Bây giờ tôi coi lại thì dở lắm. Có lẽ nào mới mấy tuần nay mà anh đổi hẳn tâm hồn như vậy được? Được lắm chứ, mấy tuần đã nhiều lắm rồi, con người hãy gặp quất thì tâm hồn có thể đổi trong giây phút được. Nếu em không sợ anh trách em tọc mạch thì chắc em sẽ hỏi anh coi vì cớ nào mà anh đổi tâm hồn mau như vậy. Thầy Thiện không đáp lại, Thầy ngồi lặng thinh một hồi rồi đáp Bộ à, tiểu thuyết của tôi Tôi à, nhiệt liệt bên giật quyền tự do giao thiệp của đờn bà Mà hôm nọ nói chuyện với cô Tôi à, cũng à, tán tụng cái lý thuyết đó Cô à, có cãi lại rằng Đời này à, phải để cho người đờn bà Hưởng tự do mới thích hợp với trình độ tấn qua Nhưng quyền tự do có giới hạn cũng như các quyền khác Phần nhiều đơn bà của mình ít học Nên sợ e họ không hiểu giới hạn đến chỗ nào Rồi họ trèo leo ra ngoài dòng mà xanh quả mấy lời của cô cãi như vậy, tới bữa nay tôi mới biết thiệt là đúng đắn. Hôm nọ vui miệng em cãi với anh mà chơi, Chớ về vấn đề ấy em không có khảo cứu, nên em không dám đoán quyết. Không, cô nói trốn lý lâm chưa? Đơn bạ của mình phần nhiều không có đủ giáo dục, nên giao quyền tự do giao thiệp cho họ cầm. Thiệt là hiểm nghèo. Họ cầm cái quyền ấy, chẳng khác nào con nít cầm gươm, cầm dao. Nó dúc dắt một lát, rồi nó phải đứt tay Mà có khi... Nó làm đứt tai, đứt chân người khác nữa Phong tục mới muốn đàn bà được hoàn toàn tự do Anh viết tiểu thuyết mà bên các lý thuyết ấy thì hạp thời lắm Đã vậy mà hôm trước Anh nói anh sẽ bác chỗ xấu, chỗ hại của phong tục Thế thì có chỗ gì không chính đáng mà anh ngại Tại... Tôi bình dựt cái lý thuyết như vậy đó Nên bộ tiểu thuyết tôi mới hư Còn khích bác chỗ xấu của phong tục Thì tôi nói yếu ớt lắm Nên coi lại tôi không dựa ý Thế nào tôi cũng bỏ mà viết lại bộ khác Mà hể tôi viết lại thì Chắc tôi sẽ viết khác hẳn Anh có công kích quyền tự do của đơn bà hay sao? Phải, tôi sẽ nghịch hẳn với cái phong tục khốn nạn đó. Tôi phải khuyên những người có vợ, Phải nhốt vợ ở nhà, Đừng có cho đi đâu hết, Nếu họ muốn gia đình khỏi tàn rã. Em không hiểu, Mà tại sao bữa nay, Anh lại quán đơn bà dữ vậy? Thầy Thiện nghe mấy lời ấy thì châu mài trợn mắt Nói luôn một dập Không quán làm sao được cô Tôi quán lắm, tôi thù lắm Trợn bà mới, quyền tự do <cười> Khéo bài chuyện đằng phá gia đình, khốn nạn lắm Thầy nói rồi thầy chống tay lên trán Rưng rưng nước mắt, bộ tức giận lại đau đớn lắm Cô biết thầy uất ức về việc gia đình Cô muốn khuyên giải Xong không rõ tâm sự của thầy Cô không biết phải nói thế nào Nên cô ngồi lặng thinh mà ngó Thầy thiện cũng ngồi im hồi lâu Rồi thầy lấy khăn lau nước mắt mà nói Qua, Qua nhà cô chơi Mà tôi nói ồn ào Lại nói những lời bất nhã thiệt tôi có lỗi nhiều lắm tôi xin cô tha lỗi cho tôi anh em bàn luận mà chơi có hại gì đâu huống chi anh có nói tiếng nào mít lòng em đâu mà anh phải xin lỗi vì giận nên tôi có nói nặng lời một chút đàn bà có kẻ quấy Mà cũng có người phải, chứ không phải hết thải đều quấy, nên à, tôi không được nói xô bộ, xô bộ như vậy, tại tôi phiền đờn bà của tôi quá, sự phiền ấy tràn trệ trong ốc, nên hãy mở miệng thì lọt ra những lời than quán đó. Vợ chồng ở một nhà làm sao mà khỏi xích mít chút đỉnh, Xin anh chẳng nên nhớ tới những việc nhỏ mộn như vậy mà phiền lòng Không, vợ chồng tôi có xích mít đâu Tôi có vợ đã 6 năm nay Chẳng bao giờ tôi nói nặng nề với vợ tôi một tiếng nào hết Tôi là một người có học thức Tôi yêu vợ tôi Mà tôi lại trọng vợ lắm Tôi có phiền vợ tôi đâu Ấy là gì Tôi thấy vợ tôi Nó không biết thương tôi Không biết trọng lại tôi Nó làm cho tôi Đau đớn, buồn rầu Mà coi bộ nó Không biết ăn năn Nó cứ làm thẳng Tới hoài Thế thì tôi chết Nó cũng không tiếc. Chị Hoanh yêu chồng lắm, có lẽ nào chị có thái độ kỳ cục như anh nói đó vậy? Nói chuyện với cô mà tôi đem cử chỉ của vợ tôi ra đặng trách móc thì bất nhã thiệt. Nhưng gì sự phiền não tràn trề trong lòng tôi Không thể tôi nín được Cô là chị em với vợ tôi Nên tôi phải nói cho cô nghe Đặng cô phán đoán Coi tôi trách vợ tôi ân cho nó hay là quan Cô vẫn biết thở này Tôi để cho vợ tôi thông thả lắm Muốn đi đâu Hay là chơi với ai Đều tự do Chẳng bao giờ tôi cấm cản Ban đêm đi coi hát Hay đi khiêu vũ Với chị em Đến gần sáng dạ Tôi cũng không rạy Tôi nghĩ Vợ tôi Vì có tánh ham vui Xong nó thương tôi Nên tôi không nghi chi hết Thở này Tùy cũng đi chơi, xong lâu lâu mới đi một bữa. Có lúc sau này, nó đi thường quá. Đi ngày, đi đêm, đi hoài. Không biết đi đâu, không kể đến chồng con gì nữa hết. Đã vậy mà, cách ăn mặc của nó coi lại khác hơn hồi trước. Nó làm cho tôi phải ai ngại lo sợ quá cực lòng nhập trí không biết chừng nào anh nói bao nhiêu đó em cũng đủ cho em hiểu gia đạo của anh rồi anh xanh chứng ghen chứ gì không phải tôi ghen nếu vợ tôi nó hết thương tôi nó lấy người khác thì tôi ghen làm gì Tôi lo là lo cho vợ tôi Nó ham vui Rồi nó hư thân nó Tôi sợ là Là gia đình tan rã Rồi con Yến bơ dơ Tội nghiệp Mà thôi chơ Thầy Thiện nói tới đó rồi Chảy nước mắt nữa Cô Lý thở dài mà nói Anh lo sợ như vậy Không phải vô lý Sao anh không than thở với chị Và khuyên chị đừng có đi chơi nữa Hãy, tôi mở miệng Thì vợ tôi nói tôi áp chế nó Khi tôi thử cự, nó mắng tôi ghen bậy Nên có cắt nghĩa phải quấy dị được đâu Tôi xin bữa nào có dịp nói chuyện với vợ tôi Cô làm ơn khuyên giải dùng cho nó Đừng có đi chơi nữa Nếu cô đổi tánh ý của vợ tôi được Thì cô làm ơn cho vợ chồng tôi lớn lắm vậy Thôi em sẽ ráng sức Mà anh cũng phải dùng lời phải trái khuyên chị nữa mới được chứ Phải tôi cũng khuyên theo phần tôi chứ sao Con Yến đi chơi về Nó thấy cha ngồi bên nhà cô Lý Thì chạy qua chắp tay xá chủ nhà Rồi đứng một bên cha Thầy thiện nghĩ Trước mặt con không lẽ nói chuyện vợ nữa Nên thầy đứng dậy Từ giả cô Lý mà về Cô Lý ôm mặt con Yến mà hung Rồi đưa cha con Thầy thiện ra cửa Thầy thiện dây lại nói Xin cô Nhớ nói dùm chuyện ấy Cô Lý gật đầu Đến đây đã hết chương 4 Chúng ta sẽ gặp lại ở chương 5 các bạn nhé